huyện lùng sa này đúng như cái tên của nó là một huyện miền núi nằm trong địa bàn của một tỉnh vùng cao giáp danh biên giới việt trung phía bên kia của mấy quả đồi cuối huyện chính là địa giới của tỉnh vân nam nước bạn huyện lùng sa này vốn là một huyện ít người thậm chí mật độ dân số chỉ nhỉnh hơn một làng với những nóc nhà sàn thưa thớt trái ngược hẳn với những huyện lỵ giáp danh biên giới hai nước huyện lùng sa hẻo lánh đến thế là bởi hệ thống đường xá của nơi đây Thổ ấy không phát triển, hay nói đúng hơn là chưa được quan tâm đúng mức. Trải dài từ con đường tình lộ phải rẽ sang một con đường đất nhỏ khác, vòng vèo qua mấy cỏ núi mới có thể thấy được vài cái mái nhà lèo tèo mọc thưa thớt đầu tiên của huyện. Con đường đất ấy lại cực kỳ nhỏ hẹp, chiều ngang nhiều chỗ xe máy không thể tránh nhau. Người ta thường xuyên phải xuống lội bộ, dắt xe lao vào trong cánh rừng, hoặc tệ hơn là bám tay giữ lấy cái xe khỏi lao xuống vực. Địa thế của khu vực này lại khá hiểm trở treo leo, xung quanh nhìn đâu cũng là núi đá chập trùng, rừng cây ngút tầm mắt. Ngày ấy, đời sống dân cư bản địa còn nhiều khốn khó, đường dây điện còn chưa được nối vào hết các nhà dân, vì thế mà người ta ở đây vẫn quen dùng đèn dầu, thắp đuốc để soi sáng. Nhiều nhà có điều kiện lắm mới tự chế được mô tư điện, cắm xuống dòng suối quanh năm róc rách mà thắp sáng mấy bóng đèn đỏ lù mù người dân trong huyện vẫn còn sống bám đến cái nghề trồng trọt trên những thửa ruộng bậc thang hoặc những ngọn đồi thoai thoải dốc liền kề là những căn nhà nho nhỏ xa tít tắp mới thấy khói bếp của nhà hàng xóm người dân ở đây đa phần là trẻ con hoặc các ông bà già cả chứ rất ít thanh niên trai tráng bởi lẽ những người trẻ tuổi có sức khỏe Hầu như đều bỏ vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi này Để lũ lượt kéo nhau đi lên những huyện lỵ bên cạnh Hay là những vùng giáp danh biên giới sầm út để làm ăn Lâu lắm mới trở về nhà gửi tiền cho gia đình Thăm non họ hàng trong chốc lát Giờ lại nối gót nhau đi làm lụng vất vả phương xa Chính bởi lẽ đó khi mà người ta thấy một người đàn bà lạ mặt Từ dưới xuôi lên đây để sinh sống Thì ai cũng tỏ ra ngạc nhiên nhiều lắm Người đàn bà ấy tên là Hạnh, nhìn mặt mũi hầu hết dân huyện này đều đoát bà Hạnh tầm ngoài 40, bởi nước da trắng như sứ lại được trang điểm kỹ càng, xóa hết những nếp nhăn nho nhỏ trên khóe mắt, cho nên ít ai đoán đúng được tuổi thật của bà. Người đàn bà ấy thật ra năm nay đã gần 60, bà Hạnh về huyện này được vài ngày đã gọi thợ đến đào đất làm móng xây nhà kiên cố, đúng kiểu ở dí xuê chứ không ở nhà sàn như người dân trong huyện. Công trình xây dựng của bà Hạnh thực hiện mất khá thời gian vì đường núi treo lao hiểm trở, giá công thợ, vận chuyển xi măng, sắt thép cũng cao hơn bình thường. Nhưng bà vẫn một mực làm bỏ qua những lời bàn tán góp của những người trong xóm. Gọi là cùng xóm nhưng từ nhà này sang nhà kia đi bộ cũng mất gần 10 phút. Đã thế nhà bà Hạnh lại còn nằm mãi tận cuối huyện cho nên càng ít người lui tới. Theo như những người thợ xây ở đây nói chuyện, thì bà Hạnh là một người phụ nữ bỏ chồng, ly dị cưa đôi tài sản rồi ôm tiền lên đây để xây nhà nghỉ dưỡng. Bà Hạnh cũng thỉnh thoảng lại về xuôi. Người ta không biết bà đi đâu nhưng họ đoán bà về thăm cô con gái. Chẳng hiểu mối quan hệ giữa hai mẹ con tốt đẹp hay không, mà từ khi nhà bà Hạnh xây xong, chưa bao giờ người ta thấy con gái lên thăm mẹ. Nhưng lại có một vài người đàn ông trẻ tuổi tạt ngang, Nói năng lễ phép với bà Hạnh lắm. Lúc nào cũng cháu cháu cô cô gọi dạ Bảo vâng vào thưa ra gửi. Một dạo nọ có một chiếc xe máy kẹp ba chở bà Hạnh cùng một người con gái khá xinh đẹp. nước da trắng ngần nhưng đầu lại quấn băng trắng như vừa bị tai nạn. Cô gái ấy có vẻ ngần ngần ngơ ngơ chứ không giống như người bình thường khác. Đầu cô quấn băng, dưới mặt còn có vài vết xước. Hàng xóm láng giềng có việc chạy qua rẽ vào thăm mới biết đó là Thanh là con gái của bà Hạnh. Cô gái tội nghiệp nọ trên đường cùng mẹ từ dưới xuôi lên đây thì ô tô gặp nạn. Bà Hạnh may mắn không hề hấn gì, nhưng cô con gái thì đập đầu vào cửa kính phải đưa vào viện tỉnh. Giờ hồi sức mới được bà mẹ đưa về để an dưỡng. Nhiều người biết chuyện cũng sang tận nơi để hỏi thăm quà cáp bình thường. Dân ở đây không mấy khi đến nhà nhau chơi. Vì đường xa xa xôi mà thời tiết thì lạnh giá. Nhưng cũng kể từ khi đó, có nhiều việc ly kỳ rùng rợn xảy ra, mà sau này những người sống trong địa bàn huyện lị này đã gọi nó là việc kỳ quái trong căn nhà cuối huyện Lùng Sa. Tôi có dịp đến thăm mảnh đất này trong một lần làm công tác từ thiện, cùng với anh em thợ điện của tỉnh, đến gặp một đồng chí cán bộ biên phòng đã giải ngũ về lấy vợ Anh Phóng là một người đàn ông gốc Bắc Giang, sau khi học hết cấp 3 thì xin nghỉ đi nghĩa vụ quân sự, Rồi sau đó vì những thành tích nổi bật của mình, anh được đơn vị điều truyền và làm lính biên phòng, đóng đồn cách huyện lùng xa một hai quãng đường rừng. Ngồi bên cốc rượu nồng với vài đĩa thức ăn nấu theo kiểu dân tộc, anh kể lại cho tôi nghe cái sự kỳ quái trong căn nhà cuối huyện. Dù chuyện hình như đã diễn ra khá lâu, nhưng khi thuật lại giọng anh vẫn còn run dày, như thể vẫn còn bồi hồi xúc động. Trong ánh sáng bập bồng Của mấy ngọn đèn vàng tù mồ Cho trên xà nhà Tôi im lặng lắng te nghe anh kể Để từng bước đi vào Trong khung cảnh rùng rợn âm mưu rất nơi rừng hoang núi thẳm Trong căn nhà cuối huyện lùng xa Để khám phá ra bí mật rợn người Mà ít ai biết được Cho đến mãi về sau Tiếng xe máy bóp nghiến hai phanh Kêu lên gìn rít Vạch xuống đường đất mù mịt bụi bậm Thành ngay vệt vòng vòng như là rắn trườn bà hạnh đưa tay lên quyệt mồ hôi chín chán rồi trời mùa đông miền thượng du giá rét đến cắt ra cắt thịt chứ không ấm áp như ở dưới xuôi bà hạnh đưa mắt nhìn ra tứ phía xung quanh rồi mới nhảy xuống xe đỡ lấy làn quần áo bằng nhựa đỏ đặt xuống nền đất bẩn thỉu bụi bẩm một tay của bà giữ lấy lưng eo của một người con gái vừa làm bà vừa nói với người lái xe ôm ấy ấy chú từ từ hãng để tôi đỡ con bé xuống khổ thân cho nó mới vừa bị tai nạn nghỉ ngơi mấy hôm rồi mà vẫn vẫn chưa tỉnh táo lắm người lái xe ôm có vẻ cũng thật thà chép miệng gật đầu nhìn bà để thông cảm rồi lại dựng chân chống xe giúp người đàn bà ấy đỡ cô gái ngồi sau xuống đất tránh chạm vào cái bô xe đang bỏng rát bốc khói xanh nghỉ ngút đúng như lời của bà hạnh vừa mới nói cô gái xinh xắn kia tuổi chừng mười tám đôi mươi nhưng ánh mắt đờ đẫn nhìn qua nhìn lại khắp nơi nửa như hiếu kỳ nửa như xa lạ Cô không nói gì nhưng cái miệng cứ biểu ra, như thể đang muốn ấp ống cất lời gì đó. Thế con gái của mình như vậy thì bà Hạnh sốt ruột chép miệng than. Thôi thật con đừng nói gì cả, xuống xe rồi vào nhà trước đi, để mấy cái làn nhựa này mẹ xách cho. Vào nhà đi để mẹ trả tiền cho chú xe ôm để chú con về không có muộn. người lái xe nhìn bà chép miệng ra chiều thông cảm và tỏ ra hơi chấm ngâm một chút vì hơi lo sợ nghĩ rằng mình sẽ không nhớ được đường để về nhà. Không cảnh âm mưu xám xịt đã bắt đầu mờ tối cùng miền thượng du làm cho người ta có một cảm giác não nề ủ rột như chính cái không khí hoang vu khoảnh khắc này. Người tài xế nhận tiền từ tốn ngồi lên xe để nổ máy. Bà hạnh ở sau đứng trông hai cái làn nhựa trong khi cô con gái của bà lững thững bước vào trong cầm. Bà chu đáo gọi cố to dành với người lái xe ôm. Đi đường nhớ cẩn thận nha mãi cho đến khi cái bóng và cả chiếc xe chìm khuất vào lớp xương muối nhàn nhạt, nhạt tiếng pô xe nổ bành bạch đã sang hẳn đi bà hạnh mới mệt mỏi cúi người nhặt hai cái làn nhựa lên rồi cầm bằng hai tay lững thững trở vào nhà đi đến sân bà trông thấy cô con gái của mình đang ngồi bó gối hai tay tỉ mẩn nghịch một thứ gì đó dưới nền bê tông ánh mắt thờ thẫn nhìn xuống đất chẳng hiểu đang nghĩ ngợi một điều gì hay không Bà đặt cái làn nhựa xuống gần cửa, loay hoay lấy ra bột chùm chìa khóa có hơn chục chiếc, chẳng biết dùng đến bao giờ mới hết. Mất một lúc mới xong xuôi, bà quay lại bảo Thanh. Con, phụ mẹ cầm cái làn kia về nhà cho mẹ, để mẹ xem cơm nước thế nào. Thanh cũng nghe lời vội vã đứng lên, làm theo như một chiếc máy được người ta cài sẵn lệnh. Bà Hạnh đi sang phòng bếp lục tù tràn kiếm thức ăn, còn Thanh thì mang hai cái làn nhựa đặt ở giữa nhà. Ngơ ngác không biết phải để ở đâu Vì đây là lần đầu tiên cô lên thăm mẹ Vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng Đã khiến đầu của Thanh lao ra ngoài Húc vỡ cả cửa kính chắn gió Làm cho những ký ức trong cô Có phần lộn xộn, Thậm chí là nhòe nhoẹt không rõ ràng Khi tỉnh lại ở bệnh viện Cô đã thấy bà Hạnh ở bên Nước mắt ngắn nước mắt dài ôm chầm đích mình Mãi mấy ông bác sĩ Mới kéo được bà ra để cho bệnh nhân nằm nghỉ Theo như những người bác sĩ trong viện nói, Thanh bị mất trí nhớ sau tai nạn, thậm chí khả năng vận động hoặc giao tiếp của cô cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Bằng chứng là việc cô đối đáp phản ứng lại với âm thanh rất kém. Nếu như người ta nói chuyện hỏi han bình thường thì cô trả lời rất chậm, nhưng lại luôn giật mình với những âm thanh hay tiếng động lớn. Đó là hậu quả của việc hãi hùng xảy ra trong vụ tai nạn, đã khiến cô gái bị chấn thương tâm lý làm rối loạn nhận thức do tổn thương não bộ tất cả những ký ức từ trước đến nay của cô gái trẻ cũng rất tù mù không rõ nghĩa cô không thể nhớ được địa chỉ của nhà mình ở đâu mình đã từng làm gì và còn rất nhiều điều khác trong suốt khoảng thời gian ấy thanh đã được bà hành chăm sóc và bây giờ xin phép bệnh viện tỉnh cho cô được về nhà để bà tự theo dõi Tiếng muỗng sắt đầm vào chào làm cho Thanh khẽ dùng mình quay phát đầu nhịt lại. Trong bếp bà Hạnh đang đào xoèn xoẹt một món gì đó. Thanh ngấp úng hồi lâu mới lên tiếng hỏi được, giọng vẫn còn hơi ngượng nghịu. Mẹ ơi mẹ ơi, cái làn này để đâu ạ?" Bà Hạnh nghe xong thì giật mình tươi cười bảo. Ở đấy quên mất, thôi con ra đảo hồ mẹ chào thịt băm, cẩn thận kẻo cháy đi nhé, để mẹ cất đồ cho chưa dứt lời thì bà hạnh đã đon đả đi ra giật luôn hai cái làn nhựa trên tay của thanh rồi đi lên trên gác bỏ cô lại lững thững vào bếp xử lý cái chảo rang thịt băm cho mẹ những ngày kế tiếp mọi việc diễn ra hết sức bình thường thanh đã làm quen dần với khung cảnh của căn nhà cuối huyện đã bắt đầu lân la ra ngoài vườn giúp bà hạnh trồng rau sới cỏ là một cô gái ở dưới xuôi nhưng mà dường như những việc này không khiến cho cô cảm thấy khó khăn Thậm chí không cảnh của núi rừng Tây Bắc, bản làng xa xôi thăm thẳm này cũng khiến cho cô có một cảm giác gần như quen thuộc. Thành không hề tỏ ra ngạc nhiên khi phải cách nhà gần 200 mét mới thấy một gia đình hàng xóm. Cô chỉ hơi lạ khi dường như bà Hạnh vốn tính sợi lời, mồm năm miệng mười, nhưng không mấy khi để hàng xóm đến trực tiếp hỏi thăm sức khỏe. Mỗi lần có ai đến bà chỉ dắt Thanh ra ngồi chừng vài phút rồi lại xua cô đi chỗ khác để cho người lớn nói chuyện. Thật ra thì không xua không đuổi Thanh vẫn đứng dậy bởi khả năng ngôn ngữ giao tiếp của cô vẫn còn đang chấn động, chưa bình thường trở lại. Mỗi lần hàng xóm láng giềng đến hỏi thăm, bà Hành lại phải chép miệng thở dài rồi nói. Khổ thân con bé các bác ạ, ông tài xế đi đứng không biết thế nào mà lại húc và giải phân cách. Làm cho cháu nó lao đầu thẳng qua cửa kính. May không chết nhưng mà bây giờ cũng có nói được đâu. Ú a ú ớ như là người cấm khẩu. Em nhìn mà xót hết cả ruột. Mấy người hàng xóm dường như cũng cảm thấy tiếc cho Thanh. Lắc đầu thở dài. Có người tốt bụng tay ôm giỏ cam chắc hái từ trong vườn nhà. Buồn rầu phân yêu. Thôi thì số trời. May mà cháu nó no không... không ấy đấy. Chỉ nhớ ra đấy thì... Bà hành công hiểu ý của người lắng giềng gật đầu nói Vâng ạ, trời thương không nó chết ra đây thì em cũng chẳng biết phải làm sao cả Nói chưa dứt lời bà đã dơm dơm nước mắt nhìn theo bóng dáng của Thanh Đang lững thững bước ra ngoài vườn Hái rau tưới cây, tay của bà chỉ theo giọng nước nở Đấy các bác xem đi Bây giờ nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế kia Thì bảo sao mà em không đau không sót Nhìn người mẹ đang nước mắt lưng chồng vì thương đứa con gái xinh đẹp Mà tự nhiên có ai cũng mùi lòng phân yêu Nhưng thế cũng là còn may đấy Vì Thanh còn sống chứ chưa phải ra người thiên cổ Không thì cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nó còn tiêu điều hơn nữa Những ngày sau hàng xóm láng giềng đến thưa thớt dần Bởi họ cũng phải tính đến chuyện làm ăn Chứ không có ai có thời gian để thăm hỏi nhau mãi Vụ tai nạn của Thanh cũng dần chìm vào quên lãng, chẳng còn được mấy người nhắc đến. Đời sống người dân trong huyện cũng từng bước trở lại với nếp sinh hoạt thường ngày. Thế nhưng mà trong căn nhà của mẹ con bà Hạnh thì lại có những diễn biến kỳ lạ xảy ra. Mọi thứ bắt đầu khi cô Thanh được y sĩ đến tận nhà để cắt chỉ thay băng. vết thương trên đầu của Thanh đã hoàn toàn ngưng chảy máu, nhưng để lại trên khuôn mặt xinh đẹp vài vết sức nhỏ ở đỉnh đầu. Có một mảng tóc bị cạo trắng. Bà Hạnh ngày ngày vẫn chăm chút cho Thanh từng bữa ăn rất ngủ. Nhiều khi thấy bà quan tâm mình nhiều đến độ hơi quá đáng. Lúc cô tắm rửa thay quần áo, bà cũng đứng kè kè ở bên cạnh. Phải đến khi Thanh tỏ ra không vừa ý, bà Hạnh mới lùi đi. Nhưng cô vẫn thấy mẹ mình nấp sau cánh cửa, dường như là muốn dõi theo mọi động tĩnh của cô trong nhà tắm. Bà Hạnh nói, Mẹ cũng không muốn làm như vậy, nhưng bác sĩ nói con vừa gặp chấn động, đầu óc cũng chưa được bình thường. Đi lại khó khăn như vậy mà lại ngã ở những chỗ trơn trượt như trong nhà tắm thì sao? Thế nên mẹ phải theo sát mày từng bước. Thanh nghe mẹ nói cũng cho là phải, nhưng chỉ để bà ở ngoài cửa không cho vào trong. Thế nhưng sau này cô mới phát hiện ra, bà Hạnh luôn để mắt đến mình, hầu như bà nghiêm cấm Thanh sang nhà hàng xóm. Giữ dịp cô không để cho cô ra ngoài Tất cả những lý do bà nêu ra đều xoay quanh tình trạng sức khỏe của cô Nhiều khi khiến cho cô cảm thấy gò bó bực mình không làm sao tả hết Đêm nay cũng vậy, nói đúng ra là ngay từ chiều nay Hai mẹ con đã có một cuộc tranh luận dữ dội Về việc Thanh muốn được ra ngoài chơi cùng hàng xóm Hoặc là đi loanh quanh huyện Nhưng bà hạnh một mực không cho Lần này bà bảo con từ xuôi lên đây, chưa đến nơi đã gặp tai nạn phải nằm viện bao nhiêu ngày. Đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn thì đi đâu được. Đã thì chỗ này lại giáp biên. Nhớ mày lang thang đi lung tung để biên phòng họ bắt được. Thì phiền phức lắm. Mày có đi đâu thì mẹ sẽ đi cùng. Thanh nghe bà Hạnh nói thì bực mình lắm. Bởi cô đã lớn chứ đâu còn phải là trẻ con. Để làm gì cũng có mẹ kè kè ở bên. Thanh cáo cẳng giọng kiên quyết vùng vẳng. Tại sao con chỉ đi ra khỏi nhà thôi mà mẹ cũng cấm. Mẹ muốn giam lòng con ở đây hay sao? Bà Hành khi ấy đột nhiên thay đổi Gương mặt của bà biến mất hoàn toàn những nét sởi lời vui tươi Để thay vào đó là một con mắt trắng dã, Lòng đen thu nhỏ lại như đầu đũa Và xung quanh là chẳng chịt những tia máu đan sen trong đáy mắt Má phấn môi son trên gương mặt dường như co rúm lại Theo từng nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt Bao nhiêu nét hiền lành vui vẻ thường ngày Đều đã tan biến để lại sự khủng khiếp kinh hoàng như một bức tượng thạch cao, bỗng nhiên cử động. khuôn mặt của bà Thanh gần như là chết cứng, bởi theo lẽ nó có gì đó rất khác. Cô không sợ hãi mà trong lòng tự nhiên bùng lên một cảm giác lạ lùng khó tả. Nửa như thực, nửa lại như mơ. Nhưng giữa lúc ấy thì người y sĩ đi đến cầm dừng xe lại gọi lớn. Bà Hạnh ơi, có nhà không? Tôi sang cắt chỉ cho cháu lời nói của ông y sĩ trên trạm xá của huyện cắt ngang cơn nóng giận của người đàn bà trung tuổi lập tức khuôn mặt dữ tợn của bà hạnh đột nhiên bình thường trở lại tươi tỉnh đon đả ra sân để mở cổng cho khách vào y như một người diễn viên trên sân khấu gương mặt trước đó còn bùng nổ sự đe dọa ánh mắt trắng dã vằn vện đầy tia máu chỉ trong khoảnh khắc đã thay đổi làm cho chính thanh cũng phải giật mình kinh hãi không hiểu vì sao một người bình thường Có thể trở mặt nhanh như trở bàn tay đến vậy Cô còn đang bần thần ngồi lại Thì đang nghe thấy giọng nói sời lời đon đả Thường ngày của mẹ vang lên từ ngoài cổng Ở đây đây bác đợi em một chút Gớm vất vả cho bác quá Vào nhà ngồi uống cốc nước đã nhé. Con ơi con ra chào bác sĩ đi con Người y sĩ kia xua tay khiêm tốn và nói Tôi là y sĩ thôi không phải là bác sĩ đâu chị Ấy cháu cứ vào nhà đi không phải khách sáo như thế Câu chuyện tranh cãi chưa có điểm dừng thì bất ngờ bị đan sen, làm cho cả mẹ lẫn con Thanh đều quên mất. Nhưng mà trong suốt cái lúc mà người y sĩ cẩn thận tháo băng, dùng dụng cụ y khoa cắt chỉ cho Thanh, cô chỉ nghĩ đến sự thay đổi trống mặt trong ánh mắt và khuôn mặt của bà Hạnh, mà trong lòng bùng lên một cảm giác khó chịu bất an. Thanh chậm ngâm đến mức người y sĩ mấy lần hỏi cô có đau đầu hay không mà Thanh lại chẳng hề để ý vết thương rút chỉ bây giờ vẫn còn hơi nhức lại cộng thêm vi hình ảnh của bà hạnh chiều nay làm cho thanh chẳng thể nào ngủ nổi cô cứ chằn chọc qua lại trên chiếc giường nhỏ của bà hạnh đặt ở trong gian buồng sát góc nhà bếp từ khi đến đây thanh được truyền vào gian buồng này nhưng dường như có điều gì đó ở trong khiến cho thanh cảm thấy hơi ngờ ngợ dù chưa bao giờ đoán ra được buồng ngủ của cô đặt ở cuối nhà lại không có cửa sổ hướng ra sân vườn Mà chỉ có một cánh cửa đơn mở ra rãnh hành lang ngay bên ngoài Đối diện với một bức tường xám xịt Dường như mẹ cô không chuẩn bị cho việc cô đến đây ở lâu dài Cho nên căn phòng bà dành cho con gái cũng có phần tối tăm bí bích Thanh nằm lâu không ngủ được cho nên bụng dạ tự nhiên hơi ấm mách Cô muốn xuống giường rồi vòng qua nhà vệ sinh Nhưng mới xoay nghiêng người qua một bên Thì bỗng nhiên Thanh xứng lại nghiêng đầu lắng tay nghe Cô Thắng giật mình vì một âm thanh trói tai vừa khẽ kêu lên ở đâu đó. Tinh thần của Thanh còn chưa hoàn toàn ổn định, bởi thế mà nhiều khi Thanh vẫn hay bị giật mình. Có điều giờ này cũng đã muộn ai lại làm gì gây nên âm thanh lớn đến thế. Thanh không biết cứ nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang chờ đợi tiếng động đó vang lên một lần nữa. Nhưng đáp lại Thanh chỉ là màn đêm tĩnh mịch tối tăm, thấp thoáng một vài tia sáng hắt vào bức tường đối diện qua hai ô thoáng nhỏ khuyết ra từ bức vách những tia sáng yếu ớt của mặt trăng lưỡi liềm không đủ soi chiếu không gian lại một lần nữa khiến cho một góc nhà trở nên âm u hoang lạnh thanh đã ở đây sang tuần thứ hai sức khỏe đã dần dần hồi phục và đương nhiên làm quen với mọi ngóc ngách tại đây nhưng mà đêm nay cô lại cảm thấy cả ngôi nhà của bà hạnh như nhuốm một màu tử khí ảm đạm thê lương Khi gây sợn một cách dị thường khiến cho sống lưng cô gái trẻ dần trở nên chưa cứng lại, run rẩy trong đêm tối. Thành vẫn đang ngồi trên giường ngủ, đôi mắt mở lớn trừng trừng nhìn ra cánh cửa sổ, hướng ra bức tường xám xịt. Một vài con thạch sùng đậu trên góc nhà ban đêm bỏ ra bắt mũi, rồi kêu lên những tiếng lạnh lạch kỳ dị, làm thanh khẽ giật mình run bắn. Cô cố hít một hơi thật sâu, cô chấn tĩnh tinh thần không hiểu vì sao, Tự nhiên mình lại sợ hãi những thứ quá đối bình thường như thế. Thanh bỏ xuống khỏi giường, đôi chân đung đưa phía bên trên chưa kịp lùa xuống tìm dép, thì bỗng nhiên một bàn tay lạnh toát đột ngột nắm chặt lấy cổ chân của cô, giật lên lìa lịa. Thanh kinh hoàng ú ớ lên một tiếng thất thanh, nước mắt nước mũi trong phút chốc ầng ngực trào ra, bởi cái cảm giác giữa đêm hôm khuya khoắt bỗng dưng bị kẻ nào đó nằm ở dưới gầm giường nắm chân lôi kéo nó vô cùng kinh dị. Thanh giận được ra khỏi bàn tay ma quái, nhảy bật vào mãi tít trong góc giường. Ánh mắt hoàng loạn kinh hoàng trợn trừng như rách kẽ của lắp bắp gọi thật lớn. Mẹ ơi! Ôi trời ơi mẹ ơi! Nhưng mà Thanh có sức gào thét mãi trong vô vọng mà không hề thấy bà Hạnh lao sang. Mặc dù hai căn phòng chỉ cách nhau một đoạn cầu thang ngắn ngồi. Chẳng lẽ bà Hạnh đêm nay lại ngủ kỹ như vậy sao? Thanh không biết phải làm như thế nào. Cái cảm giác kinh hoàng có kẻ đắp dưới giường vẫn còn đang ấm mạnh trong đầu óc. Cô không biết là nên nhảy ra khỏi trường rồi bỏ chạy, hay cứ ngồi lì ở đây để họ hét chờ mẹ sang giải cứu. Bỗng nhiên thanh giật mình sực nhớ ra, ở ngay đầu giường chỗ cái bàn nhỏ có một ngọn đèn pin. Khoảng cách không quá xa, nhưng muốn lấy được nó buộc cô phải bám tay vào thành giường, nhòi người ra cả mét ánh sáng của ngọn đèn pin dường như là thứ cuối cùng trong đêm tối này có thể cứu vớt tinh thần của cô và bỗng nhiên cái khoảng cách chưa đầy ba mét kia tự nhiên trở nên xa xôi rượu vời vì thanh không tài nào với tay lấy được cô bám một tay vào thành giường vươn người ra đằng trước cố sức giãn dài cả cánh tay như không được cơ thể ốm yếu sau vụ tai nạn lại giữa lúc đêm hôm khuya khoắt mệt mỏi rã rời không chịu được áp lực căng thẳng cho nên khi thanh cố nhòi người ra một lần nữa thì cô mất đà tuột tay ngã úp mặt xuống nền nhà đầu của thanh gặp lại vô tình lại hướng mặt ánh thẳng vào trong gầm giường ánh mắt từ lâu đã quen với bóng tối ngay lập tức ở bên trong lù lù hiện lên một khuôn mặt đàn bà trắng bệch tóc tai rũ rượi lòa xòa dính bếp vào da thịt và cánh tay gầy đến trơ xương lộ ra cả những khớp ngón tay thô kệch với mười móng đen xì bẩn thỉu vẫn đang cố vươn ra ngoài Để nắm lấy tay của Thanh Trong những khoảnh khắc cuối cùng Trước khi ngất đi vì kinh hãi Thanh chỉ còn nghe được tiếng hét của mình Hòa lẫn với một giọng nói ma quái dị thường Như thể của một người bị ngọng U ớ phát ra trong đêm đèn tĩnh mịch Cô gái trẻ không rõ mình Đã thiếp đi được bao lâu Nhưng khi tỉnh lại Đã thấy bà Hạnh ngồi bên mép giường khuôn mặt u sầu ủ rột Đôi mắt ngấn lệ thâm xỉ lại Và trúng sâu như một kẻ thiếu ngủ ở bên giường ngồi tì tay trên bàn là ông y sĩ ngày hôm qua ông ta đang viết ra giấy những dòng chữ gì đó mà thanh không đọc được bà hạnh thấy con gái của mình đã tỉnh mới lên giọng nói với ông y sĩ bác bác sĩ cháu nói tỉnh rồi đến nay phía y sĩ nọ đưa lại mảnh giấy cho bà hạnh khẽ nhắc nhở nhưng cũng tiện thể cầm cái đèn pin xoay vào đồng tử của thanh chị cầm giấy này gửi đi xuống tỉnh mua cho cháu chút thuốc an thần xem nào hiện tại vẫn còn hơi hoảng loạn một chút cháu có nhớ gì không sao đêm qua lại ra vườn rụng ngã như vậy hả từng cơn đau quặn mạnh lên theo từng nhịp thở đôi mắt của cô đảo lên như giang lạc nhưng đầu của thanh chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu vì bà hạnh đã lên tiếng nói chen tôi đã bảo nó là không được ra ngoài bệnh tình còn chưa khỏi ấy vậy mà đấy bác xem đi có khổ tôi không tiếng nói có phần suốt ruột tên là than trách lôi kéo sự chú ý của ông y sĩ sang phía người mẹ đau khổ, làm trông không để ý đến khuôn mặt tái nhợt thất thần của thanh. Hàng loạt những biến cố dị thường xảy ra một cách vô cùng bất ngờ khiến cô không hiểu mình có đủ tỉnh táo hay không và mọi việc đêm qua là mơ hay thực. Bà hành mời vị y sĩ ra ngoài đi xuống nhà uống nước để thanh có thể nghỉ ngơi thêm một chút. Nhưng thanh thì không nghỉ ngơi, cô im lặng chấm ngâm trên giường. Nhớ lại toàn bộ những biến cố dị thường diễn ra từ đêm hôm trước Từ âm thanh kỳ dị phát ra mỗi lần duy nhất rồi tắt lịm Cho đến bàn tay lạnh lẽo gầy guộc nắm lít cổ chân cô từ dưới gầm giường Và khuôn mặt ma quái kinh hoàng của một người đàn bà lạ mặt Mà Thanh chưa từng thấy bao giờ Nói ra những lời ngọng nghịu của một người ngắn lưỡi Đó là ai? Và hơn hết tại sao ông bác sĩ lại nói cô ra vườn rồi bị ngã? Cô đâu có ra vườn? Cô ngã trên chính căn phòng này. Nhưng đột nhiên Thanh lại trợn mắt lên giật mình, bởi từ nãy đến giờ cứ mãi theo dõi trước hội thoại của vị y sĩ với bà Hạnh, mà cô không để ý được mình đang nằm ở đâu. Nhưng giờ ngẫm lại Thanh mới biết nơi mình đang nằm không phải là phòng ngủ của cô, mà lại ở gian phòng dưới tầng một của bà Hạnh. Thanh chóng váng giật mình, chẳng lẽ đêm qua cô mộng du đi ra vườn rồi ngã, Trong khi ấy khi mà đầu óc lại tưởng tượng ra tất cả những khung cảnh kỳ dị hãi hùng kia Nhưng không phải Thanh quả quyết như vậy vì đêm qua cô đã ngủ đâu mà mơ Chẳng lẽ tất cả đều do bà Hạnh dựng nên kể lại cho ông y sĩ Nhưng mà bà Hạnh làm vậy là để làm gì Mà đêm qua bà Hạnh đã đi đâu Mà Thanh gạo rú bao nhiêu lâu không hề có mặt Những câu hỏi kích trực chờ vườn ven đầy trong tâm trí Làm cho Thanh cảm thấy một cơn đau buốt từ từ nhói lên Ở giữa đỉnh đầu nơi vết thương của cô vẫn còn chưa liền xẻo. Đông lúc ấy thì bà Hạnh đi vào. Bà đã bỏ hết cái dáng vẻ hiền phụ từ mẫu ban nãy. Để thay vào đó là một bộ mặt hầm hầm tức tối. Thanh đang nằm trên giường hướng mắt lên nhìn bà. Chưa kịp hỏi thì bà Hạnh đã lên tiếng giọng giận dữ. Từ hôm nay trở đi mày ngủ ở đây. Không lên trần nữa. Mẹ không quản lý được mày. Mẹ lo lắm. Thanh muốn hỏi lại mẹ mình xem đêm qua cô đi đâu. Mà lại ngã nhưng mà bà Hạnh dường như không muốn trả lời. Bà quay gót ra ngoài không quên đặt một đống thuốc trên bàn của Thanh. Đó là những thứ thuốc mà cô không rõ tên. Chỉ biết là cứ lâu lâu bà Hạnh mới lấy ra để cho Thanh dùng. Cô mệt mỏi ngồi dậy qua tên lên bàn để uống thuốc. Nhưng vô tình Thanh quên mất mình đang phải chuyển nước. Làm cho cái kim con bướm chọc vào sâu hơn nhói lên cơn đau. Bàn tay cô cũng quả mạnh phải chô thuốc. Làm cho vài viên văng xuống gầm giường Thanh tặc lưỡi lắc đầu định ngồi dậy bỏ xuống nhặt Nhưng mà câu chuyện đêm qua về người đàn bà lạ mặt trốn dưới gầm giường Khiến cô còn ám mạnh Cho nên lại đành nằm im Bỏ luôn mấy viên thuốc kia không uống nước Khi nào bà Hạnh về Cô sẽ nhờ mẹ lấy thêm một liều khác để uống bù Dù biết như vậy không phải là cách hay để trị bệnh Nhưng cái ý định nhờ bà Hạnh lấy thuốc cho không thực hiện được Vì Thanh lại bị ngủ mê mệt quên cả giờ dễ ăn cơm và nằm mãi cho đến tận xế chiều mới tỉnh dậy bình nước treo trên cao đã chuyển hết từ lâu thanh mệt mỏi vươn vai vì giấc ngủ dài quá làm cả người như là bị đờ đẫn mù mị cô uể oải xuống giường tự rút kim ra khỏi cánh tay nghiến răng vì đau buốt mấy lần cô lên tiếng gọi mẹ nhưng căn nhà vắng lặng không một bóng người trời đã về chiều mặt trời lấp ló khuất hẳn sau dãy nhà ngang Chỉ để lại cho không gian một màn đêm âm u Lâu lâu mới có tiếng chó sủa từ xa vọng lại Thành lấy bước ra khỏi căn buồng mà vốn trước đó là của bà Hạnh Cô nhìn quanh quất khắp nhà không thấy mẹ đâu thì lạ lắm Bình thường giờ này đã chuẩn bị xong cơm nước để hai mẹ con cô dùng bữa Ấy vậy mà sao hôm nay cô bị ốm nằm liệt giường cả ngày Mà bà Hạnh lại bỏ đi đâu không biết Thanh lắc đầu nghĩ rằng mẹ mình sang chơi nhà hàng xóm chưa về. cơ ngó vào bếp thấy một nồi cháo vẫn đang bốc khói ấm, thì mỉm cười cho rằng bà hành tuy có lúc lớn tiếng mắng mỏ nhưng thực chất là rất thương con. Thanh tiến lại cạnh bếp mở vung cầm cái muôi nhựa khuấy khuấy nhẹ vài cái cho lớp cháo phía trên lắng xuống. rồi lại toan múc cháo ra bát để ăn vì bụng của cô đã sôi lên rùng rùng. Nhưng khi mà muỗng cháo vừa múc lên thì cô bàng hoàng hét lớn ngã ngửa ra nền nhà, lết đi bằng cả tứ chi vì kinh hãi. Bởi lúc cô cầm cái muỗng lên thì ở bên dưới không phải là thịt băm hay là chân giò mà là một bàn tay xương sầu gầy guộc bị chặt đứt từ phần cổ tay, đã co cóp lại vì bị ninh lâu. Và lớp da bên ngoài bong chóc trông rõ cả những khớp xương và gần nối. Thanh kinh hoàng lăn lộn mấy vòng mấy nhòi người lồm cồm bỏ dậy, cô theo bản năng lao lên phòng ngủ của mình trên tầng hai, quên mất rằng bây giờ bà hạnh đã chuyển cô xuống tầng dưới. căn phòng của cô trống hoài trống hoác, không có gì vì đồ đạc đều đã dọn đi, mà thật ra thì thanh có đồ đạc gì đâu, ngoài một làn quần áo mẹ cô mang từ bệnh viện. tâm trí hãi hùng kinh dị vốn đang hoảng loạn, nay lại chui đúng và căn buồng mà đêm qua thanh trông thấy có một kẻ nấp dưới gầm giường, thì càng thêm phần kinh hãi cô nhận ra vấn đề toan quay người bỏ đi để lao ra ngoài, thì bất thình lình một ngọn gió lạnh buốt từ đâu thổi đến hết tung cánh cửa khiến nó đóng sầm lại sau lưng nhốt cứng thành trong căn buồng tăm tối. cô dần mình hét lớn lao lại phía sau, tay giật mạnh nhưng cánh cửa gỗ nặng nề đã kẹt dính cứng vào khung và bàn lề như bị đổ keo, không làm sao mà lay chuyển nổi. giữa những âm thanh ngầm bầm của sức người cố gắng bật cửa lao ra bỗng một âm thanh kỳ lạ phát lên Làm cho Thanh hoàng hồn xứng đại Âm thanh kỳ dị cô không phát hiện Hay không biết nó là gì Nhưng vô cùng quen thuộc Bởi đêm qua cũng chính vì nghe thấy âm thanh đó Mà cô ngồi dậy Tiếng động khô khan ken két như thể Một tấm kim loại nặng nề Bị kéo lê trên sàn bê tông Xèn xoẹt rền vang rồi dừng lại Thanh tái người hốt hoảng im lặng lắng nghe Cả người của cô chết cứng trơ trơ ở giữa nhà đôi chân vừa muốn vùng chạy nhưng lại bất lực đứng yên như thể các khớp xương đã hóa ra thành đá thanh âm đó bây giờ cô mới phát hiện ra nó phát ra từ đâu tiếng đồng rùng rợn ấy vang lên từ dưới gầm giường và giữa cái lúc còn đang bàng hoàng hoảng loạn thì một giọng nói yếu ớt ngọng nghịu lại vang lên như thể kẻ đang nói sắp đứt hơi không còn nói được ây y ưng ở ai ây Sao mặt của Thanh tê dại cả đi và sống lưng lạnh bút như thể có một luồng điện vừa mới vụt qua. Bây giờ cô mới choáng váng tự dịch được rằng những câu nói ngắn ngủi kia là gì. Đó là tiếng của người nhắn nhủ bảo với cô, chạy ngay đi, đừng ở lại đây. Sự phát hiện ấy khiến cho Thanh bàng hoàng chít lặng, cô không cố ra sức mở cánh cửa gỗ mà lại run rẩy cúi xuống nền nhà. Mặt gần như là sát đất Đôi mắt mở to hướng ánh nhìn vào bên trong gầm giường Như thể muốn tìm ra người đàn bà Ma quái đêm hôm trước Nhưng dĩ nhiên không có gì Ngoài một khoảng trống tối tăm dưới giường Không có cánh tay Cũng chẳng có người đàn bà tóc tai rũ rợi nào hết Chỉ là một khoảng lặng âm mưu tĩnh mịch Tĩnh lặng đến giận người nhắc cho thành biết Mảnh đất này có nhiều điều kỳ quái Không phải chỗ để dành cho người sống Cánh cửa buồng Khi ấy tự nhiên lại mở ra Tiếng bản lề im du chỉ khẽ kêu lên một tiếng nhỏ nhỏ, không đủ để làm cho cô cảm thấy giật mình. Ở bên ngoài vẫn là một bức tường cao xám xịt và dãy hành lang tối tăm không một bóng người. Thành run rẩy đi ra tay viện vào khung cửa sổ cho khỏi ngã. Đầu cô mơ hồ hiện ra những hình ảnh hãi hùng kinh dị, quay cuồng như là bú bổ. Thành muốn chắc chắn những sự việc đang diễn ra ở đây là sự thật. Cô bỏ xuống nhà cô lít đi khi mà tinh thần vẫn còn đang hoảng loạn. Đích đến khi ấy của cô là nồi cháo đặt ở trên bếp. Cô đến gần nhặt cái muỗng to rơi trọng trơ dưới đất, cho vào trong cái chậu dừa bát bằng nhựa. Thanh mờ vung nồi cúi đầu nhìn xuống và với tay lấy một đôi đũa, khuấy tung cả nồi cháo. Nhưng dĩ nhiên không có bàn tay người chết nào ở trong ấy, chỉ có thịt băm và chút xương sườn ninh nhuyễn mà mẹ cô chuẩn bị. Trong căn bếp tối tăm và căn nhà vắng lặng, lần đầu tiên Thanh phải đặt ra một câu hỏi cho chính mình. Liệu có phải rằng mọi việc vừa xảy ra với cô trong mấy ngày gần đây hoàn toàn là sự thật? Hay chỉ do tác dụng phụ ảnh hưởng của vụ tai nạn kinh hoàng khiến cô mất đi nhận thức và dần biến cô thành một kẻ tâm thần điên loạn? Và nếu như cô không hóa điên thì hình ảnh kia là gì? Người đàn bà ngắn đối ấy là ai? và vì sao lại năm lần bảy lượt hiện ra để nhắc cô bỏ chạy? những câu hỏi này buộc cô phải tĩnh tâm tìm lời giải quyết. thanh không dám ăn cái nồi cháo mà mẹ cô làm cho ở trên bếp, ngồi trong gian nhà khách vắng lặng như tờ. thanh nhìn ra ngoài mạch sân tăm tối, thỉnh thoảng lại nghe rõ tiếng chó sủa từ những ngôi nhà xa xa vọng lại. từng bồi che nữa sao sắc âm thầm kéo kẹt đung đưa dưới những cơn gió đông bắt đầu tiên thổi đến. Làm cho không gian vốn dĩ rùng rợn Nên lại càng âm u thầm thầm Như một trốn nghĩa điệu hoang hóa Không bóng người lui tới Và bùa vây toàn là tử khí Tôi đang tiếp tục nghe câu chuyện của anh Phóng Thì một người phụ nữ từ trong nhà bước ra Gầm theo sau là một chai rượu nhỏ Chắc đã cất từ lâu cho nên màu rượu trong vắt Hương thơm nhẹ nhẹ không nồng gắt Người ấy đặt chai rượu xuống rồi vỗ nhẹ lên vai của anh Phóng giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng bảo hai anh em uống nốt chay này rồi đi ngủ nha khuya lắm rồi đấy người đàn bà nọ dáng vẻ có phần yểu điệu khuôn mặt tanh tú nhưng lại có một vệt sẹo khá dài trên trán nhưng dẫu vậy cũng không khiến cho dung nhan của cô ta bớt phần diễm lệ nét đẹp ấy khó có tình nào tìm được ở nơi miền sơn cước rừng sâu núi thẳm này thậm chí còn khiến tôi ngạc nhiên cứ đăm đăm cau mày trông theo mãi Anh Phóng thấy tôi như vậy thì vỗ nhẹ lên vai mỉm cười. Này, vợ tôi đấy. Tôi biết mình bất lịch sự ngượng ngùng xua xua tay xin lỗi, rồi không kìm được sự tò mò tôi lên tiếng. Vợ anh không phải là người vùng này phải không? Sao nhìn màu da nét mặt trông khác vậy à? Anh Phóng mỉm cười tươi tỉnh rót vào chén cho tôi rồi cũng tự rót cho chính mình rồi bảo. Đúng rồi vợ tôi là ở người nơi khác, chứ con gái vùng này từ nước da cho đến màu mắt đều khác biệt và tôi là người dưới xuôi tôi liền nả lên một tiếng để kết thúc câu hỏi và chấm dứt sự tò mò của mình nhấp chút rượu cùng với miếng mồi nhậu cho ấm bụng tôi liền trầm giọng hỏi thế tiếp theo những sự việc trong nhà cô bà hạnh là sao hả anh sao cô thành cứ nhìn thấy những hiện tượng quái dị như vậy mà mà anh cũng có liên quan gì sao có vẻ biết rõ vậy à nghe những thắc mắc và những câu hỏi có phần dồn dập của tôi anh phóng lại mỉm cười Lắc lắc đầu và rót vào ly cho tôi thêm một chút rượu nữa Dùng tôi vừa uống rồi vừa bảo Tôi biết rõ được như vậy là vì chính tôi Chính tôi đây này Cũng là mắt xích nho nhỏ trong cái sự việc năm ấy Tôi há hốc mồm nhìn anh Ánh mắt thẫn thờ nhìn người lính đã giải ngũ Giờ trở thành một ông nông dân chính hiệu Với hai chục con gà cho đẻ xứng phía sau nhà Và người vợ xinh đẹp kém anh khá nhiều tuổi Thời ấy điện đóm còn chưa có nhiều, tất cả chỉ là những đoạn dây đồng vỏ nhựa, kéo lên từ bờ suối gắn với những mô tơ dùng sức nước để làm năng lượng. Khu vực ấy duy nhất có máy phát chính là đơn vị bộ đội biên phòng đóng quân, cách huyện lùng xa mấy chục phút đi bộ băng rừng. Nói là có máy phát nhưng mà cũng chỉ được dùng cho công tác chỉ huy điều động bảo vệ mà thôi. Đa phần anh em cán bộ vẫn phải đốt đèn dầu. Năm ấy trong đội lính mới có phóng là trẻ tuổi nhất xuất thân từ lính nghĩa vụ tình nguyện chứ không giống nhiều thanh niên lười biếng bị bố mẹ ép đi cho nên phóng nhận được nhiều tình cảm của anh em lính cũ Thường xuyên cùng anh em tham gia những chiến dịch lớn nhỏ truy quét tội phạm trên địa bàn miền núi Giáp Biên hoặc thậm chí là ngăn cản những chuyến buôn lậu từ nước bạn sang phía mình do những kẻ gian thương thực hiện Trong một lần đi tuần theo quy định của đơn vị Phóng và đồng đội vô tình gặp một cô gái nằm ngất ở rừng, quần áo rách dưới người ngượm bẩn thiểu, như mấy lội bùn và toàn thân đã rã rời vì kiệt sức. Phóng cùng một đồng đội nữa nhận lệnh đưa cô gái đó về đơn vị, khẩn trương cứu chữa để người bệnh hoàn toàn hồi tình, vì nghi ngờ vụ việc này có khả năng liên quan đến một vụ án nào đó. Vất vả thay nhau cõng cô gái trẻ về đơn vị, lại dành thêm nửa ngày để theo dõi, Tiêm thuốc trụ sinh và thuốc an thần Thì cô gái nọ mới hoàn toàn hồi tỉnh Cô khai rằng mình vừa trốn khỏi một căn nhà của một người đàn bà cuối huyện Bà ta luôn nhận mình là mẹ đẻ của cô Cho dù không hề đúng sự thật Các bác sĩ, quân y và mấy đồng chí cán bộ nghe xong Thì đều lắc đầu không tin Vì họ phát hiện ra giữa đỉnh đầu của cô gái trẻ Có một vết thương còn chưa lành sẹo, Mới chỉ cắt chỉ được vài ngày cô gái nọ còn liên tục khai rằng trong căn nhà kiên cố cuối huyện đã từng nhốt nhiều người khác và luôn có một người phụ nữ ở dưới gầm giường khuyên cô nên bỏ trốn người ta nghe cô nói thì chẳng ai tin nổi chưa kịp đưa lệnh triệu tập thì ngay trong ngày hôm ấy đã có một người đàn bà khuôn mặt trang điểm kỹ nhưng nước mắt ngắn nước mắt dài đến khóc lóc mếu máo xin với đồng chí cảnh binh cho đón con gái về Bà ta chính là bà Hạnh Người đàn bà dưới xuôi bỏ chồng lên đây để xây nhà Đứng trước người chỉ huy đơn vị khi ấy Bà Hạnh hai tay nắm lấy nhau Vân vê tả áo Khuôn mặt vẫn còn đẫm lệ ngước mắt lên nhìn ông lính giả nức nở nói Còn dại cái mang Tội quy vu trưởng Tôi mới chỉ để sảnh ra một chút Chạy sang hàng xóm có vài phút Về nhà đã không thích con bé đâu May quá hôm nay có tin là đơn vị biên phòng Đưa về một người bị ngất tôi mới chạy đến đây tôi xin các anh các bác cho cháu nó về. con bé nó bị tai nạn húc đầu thủng cả kính chắn gió ô tô, rồi bây giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác. anh nói quảng xin là mất thời gian vàng bạc của các anh các chú bộ đội. Thôi thì tiền thuốc men chạy chữa hết bao nhiêu, các anh các chú bộ đội tôi xin gửi lại. ông thủ trưởng nghiêm khắc lắc đầu trầm giọng bảo, việc đấy là nghĩa vụ của bộ đội, chị đừng có bận tâm. nhưng mà tại sao cháu nó mắc bệnh như vậy mà không đem về dưới xuôi hay là đưa đi bệnh viện? Cứ giữ mãi trong nhà thì sao mà khỏi Bà Hạnh liền bồi ngồi bảo Vâng quả thật đáng tội Thì cũng phải đưa con bé đi Nhưng mà nhà thì neo người mà bố nó Lại không có quan tâm con cái Cho nên tôi mới buộc phải đưa con bé lên tận đây Giờ mà đưa nó về viện Thì lấy đâu ra người đi thăm nom chăm sóc nó Hoàn cảnh nhà tôi là thế đó anh à Thôi thì tôi xin Các anh các chú cho tôi được đón cháu nó về thấy người đàn bà mắt mũi tèm nhem khóc lóc miếu máu mà cũng tội cho nên người đồng chí chỉ huy đành phải gật đầu chấp nhận mặc dù lúc đưa cô gái ra cùng với mẹ cô luôn gào thét dữ dội nói toàn những điều nhăng cuội kỳ lạ cảm giác tình hình chưa chắc đã ổn định ông thủ trưởng cắt cửa luôn phóng vào một đồng chí nữa đi cùng với chiếc xe uaz đưa hai mẹ con về tận ngôi nhà cuối huyện lũng xa trên đường đi người đàn bà ngồi ghế phụ lái chỉ đường còn ở phía sau phóng và đồng đội kèm sát cô gái ở hai bên cố gắng chịu đựng những lời gào thét chửi rủa xen lẫn những tiếng nấc nghẹn ngào ai oán ở ghế trước thỉnh thoảng người mẹ kia cũng khẽ nấc lên đưa tay áo chuỗi nước mắt không cảnh trong xe ở mỹ ồn ào khiến cho ba người lính đi cùng cực kỳ khó xử đến nơi cả ba lại phải xuống để kèm cô gái nọ vào nhà Bà mẹ nước mắt ngắn dài trên gò má, chắp hai tay xin con như là người ta làm lễ ở ngoài đình. Ba người lính đưa cô gái trẻ vào trong buồng rồi ra ngoài đóng cửa lại. Phía sau là âm thanh đập ầm ầm của cô gái trẻ mong muốn thoát ra ngoài. Bà Hành đứng từ bên dưới sân đánh mắt buồn bã ngước mắt nhìn ba người lính đang từ từ đi ra. Cố gắng nói vài câu cảm ơn khi giọng vẫn còn pha với nước mắt. Tôi đổi ơn các anh các chú không có mọi người tôi cũng không biết phải tìm nó ở đâu con dại cái mang coi ngờ đâu một đứa xinh đẹp là thế mà bây giờ nó lại dở điên dở dại đồng chí khi nãy lái xe lớn tuổi hơn cả thêm mặt hai đồng đội của mình nhẹ nhàng khuyên nhủ bà hạnh rồi rủ nhau lên xe đi vội như là chạy trốn suýt nữa thì quên chào bà hạnh lúc lên xe được một quãng anh lái xe mới quay lại nói với phóng và đồng đội này mấy cậu có thấy cái nhà đó có gì lạ không Tớ vừa mấy bước chân vào cổng đã thấy run bắn cả người. Đồng chí bên cạnh Phóng chấm ngâm một lúc rồi nói. Tớ thì không thấy như vậy nhưng mà cũng có cảm giác hơi gai gai người. Hơi lấn cấn gì đó. Ông thì thấy thế nào hả Phóng? Phóng nhìn qua cửa sổ ánh mắt nghi hoặc chớp chớp một hồi. Rồi lại liếc nhìn về phía sau. Dù đã đi xa qua căn nhà cuối huyện đến gần cả cây số. Điều làm cho anh chấm ngâm suy nghĩ nhất đó là chẳng lẽ một cô gái như thế mà lại bị điên thì đúng là số trời đang chiêu người, người khác. Hơn nữa, một người đàn bà trung tuổi có tiền có của, tại sao lại phải lên tận đây để xây nhà? Mà xây kinh cố vững chãi hai tầng đổ mái, chẳng lẽ lại không đủ tiền để đưa con gái lên bệnh viện tâm thần khám bệnh? Phóng quay lại phía người đồng đội kia mà trả lời. Tôi nghĩ thủ trưởng cho anh em mình đi không chỉ vì cô gái kia phát bệnh đâu. Tôi thì không cảm nhận được cái sự lạ lùng trên mảnh đất ấy lại càng không tin vào những chuyện ma quỷ nhảm nhí mê tín dị đoan. Nhưng mà riêng về bà mẹ mới là cái khiến cho tới lan tăn. Bà Hạnh mới làm tức sợ chứ căn nhà đó thì bình thường. Hai cười khi nghe xong thì im lặng không đáp lời, bởi chính họ lúc này mới bắt đầu cảm thấy việc phóng đang nói là chính xác. Thân là lính biên phòng suốt ngày lội bộ đi từng bản xa, nhiều chuyến truy quét tội phạm gần như phải bán mạng nơi rừng thiên nước độc, đâu có ai dễ dàng bị lung lay tâm lý. Những chuyện ma rừng quỷ núi dân bản cũng đồn đại suốt ngày Thế nhưng có bao giờ khiến cho các anh bộ đội nản lòng Điều mà họ thực sự sợ chính là lòng người Bởi dù có ma hay không thì ma cũng chỉ là người mà ra Xuất hiện vì những việc làm tàn ác của con người dành cho con người Nếu người làm việc thiện thì làm gì ma quỷ có thể dọa nạt Chỉ có những kẻ xấu mới là kinh khủng Tự ác còn gây sợ hơn cả ma quỷ hay bất cứ một thế lực vô hình nào chiếc xe của liên xô đã chậm chậm rời khỏi địa phận của huyện lùng sa trở về đơn vị với bao nhiêu thắc mắc của những người lính ngồi ở trên trong bóng chiều mà tối âm u sương muối bắt đầu đùn lên từ chân núi trắng xóa như một tảng mây dần dần phủ kín những căn nhà xa xa ở trong huyện tiếng gào thét đập cửa trong nhà của bà hạnh đã bật đi lâu lắm có vẻ như thanh đã kiệt sức không kêu gào được gì thêm Ở ngoài bà Hành đang nấu cháo Bà cho cái muỗng gỗ đưa vào bên trong Nổi khuấy nhẹ lên Vừa làm bà vừa tha thần hát Như thể vừa nãy không có chuyện gì Thỉnh thoảng bà lại điếc nhìn Về kính cửa buồng đóng chặt Khóa kỹ thành hai lớp Nội thì bất xuất ngoại thì bất nhập Lần này cô con gái rượu của bà Có trốn đi đằng trời Bà nghĩ vậy và cười lên khanh khách Đôi mắt trong phút sốc vằn đỏ đầy tia máu Đồng từ thu bé tí lại Không to hơn đầu đũa Và lòng đen hình như biến mất, chỉ sau một nửa khóe mắt. Bà lại cười sung sướng chọc chọc cái muỗng gỗ và nổi cháo rồi hát lên khẽ khẽ. Mấy thằng đồng đội đúng là ngu, tao chỉ nhỏ có vài giọt nước mắt đắt tin sái cổ. Nhưng mà may thật chúng nó chẳng hỏi han gì, không thì mình cũng vỡ thất. Đúng vậy, quả thần số bà Hạnh vẫn còn quá may cho nên Thanh mới nằm ngất trong rừng và được mấy đồng chí biên phòng bắt gặp. Bà Hạnh nhớ lại cái tối hôm ấy Khi mà bà mới trở về nhà Đã thấy Thanh ngồi lù lù trong gian phòng khách Ánh mắt nghi hoặc nhìn ra ngoài sân trước Bà tưởng rằng Cô gái trẻ còn đang ngủ ly bì Chưa thể nào nổi dậy Vì chỗ thuốc bà Hạnh đưa cho Và một điều an thần mà tay y sĩ Ngây ngô tiêm cho Thanh theo lời dặn của bà Đêm hôm trước khi bà Lên phòng của Thanh để kiểm tra Theo thường lệ Bà thấy Thanh nằm vật trên nền nhà Mặt hướng vào trong gầm giường nhưng đôi mắt nhắm nghiền Và khuôn mặt dường như chưa tan đi nỗi kinh hoàng hoảng loạn Đó mới là sự thật Chứ chẳng hề có chuyện Thanh ra ngoài lúc nửa đêm Rồi ngã ngoài vườn như thể bà kể cho tay y sĩ Cũng may mà gã y sĩ cây thơ tin ngay Vì có đời nào mà mẹ lại đi Nói dối thầy thuốc vì tình trạng bệnh của con Ai trong cái huyện này cũng giống như gã y sĩ Cũng tin rằng thanh vừa gặp tai nạn chấn động thần kinh Ngơ ngơ ngẩn ngẩn và mất đi trí nhớ và ai cũng tỏ ra thương cảm xót xa cho hoàn cảnh của cô gái xinh đẹp mà ông trời lại trêu ngươi lấy hết đi sự may mắn và tỉnh táo của đầu óc dường như là thế thật vì nếu như trời còn để cho thanh chút tỉnh táo cũng như trí nhớ thì cô át hẳn phát hiện ra ngay từ lúc nằm trong viện rằng bà hạnh thật ra chẳng hề quan hệ máu mủ gì với cô thanh húc đầu qua cửa kính chắn nó ô tô mặt mũi chảy sức kinh hoàng nhưng ghê gớm nhất là trí nhớ của cô đã bị tác động khiến cô gần như mất hết đi những ký ức từ trước đến giờ và để cho một người đàn bà xa lạ nhận mình là con gái tôi bàng hoàng câu mảnh nhìn phóng cái nhìn chứa đựng nỗi bất an lẫn kinh ngạc của tôi đã được anh hóa giải bằng một nụ cười đầy ẩn ý dường như rằng trong câu chuyện anh đang kể cho tôi nghe có điều gì đó khúc mắc lạ thường Hết những chi tiết ma quái lại tiếp diễn bằng một thân thế lai lịch bí ẩn của hai người phụ nữ trong vụ việc. Tôi đặt đôi đũa súng mâm âm thanh hơi mạnh lại giữa đêm cho nên văng vọng cả nhà. Tôi lên tiếng xin lỗi rồi hỏi Thế là thế nào à? Sao không phải máu mùa ruột già mà lại nhận cô Thanh là con? Anh Phóng còn chưa kịp trả lời cái thắc mắc của tôi thì từ phía sau giọng nói nhỏ nhẹ của người phụ nữ ban nãy lại cất lên Phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo huyền hồ Vùng rừng thiêng nước độc Bà Hạnh làm vậy là vì muốn bán tôi sang bên kia biên giới Tôi giật mình ngẩng đầu trông lên Ánh mắt thẫn thờ nhìn người phụ nữ là vợ của anh Phóng Người đàn bà ấy hơi cúi đầu Vén một lớp tóc đen dài trên đỉnh qua một bên Để lộ ra một vết sẹo khá dài Chỉ là cô Thanh trong câu chuyện của anh Phóng sao à Cả hai vợ chồng cùng nhìn tôi gật đầu thay cho lời giải thích người đàn bà ấy ngồi ghé xuống bên cạnh chồng trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa rồi khẽ thở dài một tiếng kể lại đầu đuôi câu chuyện và vén màn bí ẩn thân thế của chính mình thanh tên thật là hồng thanh vốn là một cô gái mồ côi sống trong ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh hà sơn bình thuở ấy từ tấm bé cô đã nương nhờ trong vòng tay của bà ngoại và những người hàng xóm tốt bụng trong làng cô mang sẵn những nét xinh đẹp ngây thơ mà ít ai trong làng có được Vẻ đẹp trong trắng thuần hậu ấy đã lọt vào cặp xanh của rất nhiều người, nhưng vì muốn báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bà ngoại mà cô chưa chịu lấy ai, dù ngày ấy con gái lấy chồng rất sớm, chứ không để đến hơn 20 gần 30 mới kết hôn như bây giờ. Được một thời gian thì bà ngoại lâm bệnh qua đời, thanh bơ vơ không biết nương tựa vào đâu, cho nên cô đành lên thành phố, kiếm sống bằng nghề may vá trong một hiệu thợ may khá nổi danh. Nhưng dòng đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng nhất là đối với một người có tham vọng giàu có như cô gái trẻ ngày ấy. thanh nghe lời một vài người quen móc nối với một người phụ nữ trung niên hứa sẽ đưa cô qua biên giới để làm ăn. Người phụ nữ trung tuổi đó chính là bà Hạnh. Nhưng bà Hạnh không phải là một thương nhân như lời bà giới thiệu. Những món hàng được bà chuyển qua biên giới cũng chẳng phải vài vóc ngấm lụa gì, mà chính là thân xác của những cô gái xinh đẹp mà người đàn bà tàn nhẫn ấy bán sang Trung Quốc, mặc sức cho những kẻ xấu xa dày vò, hoặc thậm chí là làm gái mại dâm trong những nhà thổ sâu trong đại lục. Ngày đó, Thanh đang ngây thơ tin theo và dơ vào vòng tay của lũ quỷ đội đốt người, có thâm niên ở trong nghề buôn hương bán phấn. Nhưng mà số phận không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chuyến xe ngày hôm ấy, Thanh và bà Hạnh đi với gã đàn em của bà. Nhưng đang bon bon trên đường thì chiếc xe mất lái là vào một gốc cây và thanh bắn ra ngoài sau khi hút vỡ cả cửa kính chắn gió. gã tài xế thiệt mạng ngay lập tức vì đập đầu vào vô lăng. Vụ tai nạn chấn động như vậy nhưng bà Hạnh không hề hấn gì cả. Tuy vậy nó thu hút sự chú ý của rất nhiều người đi đường cho nên bà Hạnh đành phải nhận Thanh là con gái để tránh những hạch hỏi của mọi người trên đường lẫn trong bệnh viện. Bác sĩ sau khi COVID thường đã xác định Thanh bị chấn thương sọ não, tuy không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trí nhớ lại bị ảnh hưởng nặng nề. Chính từ lúc đó bà Hạnh đã ngầm xây dựng trong đầu một kế hoạch chi tiết và bài bản. Mặc dù lúc đầu bà đã định bỏ trốn để lại Thanh trong viện, nhưng đối với bà Thanh vẫn là một món hàng béo bà. Hơn thế nữa chẳng lẽ vì đứa con bé này đi bán, bà đã mất đi một chiếc xe lẫn luôn mạng sống của gã đàn em thân tín, Thế mà bà lại bỏ của chạy lấy người, thì có khác gì chuyến hàng này bị lỗ? Bà ta nghĩ vậy và quyết định đóng trọn vai người mẹ nhân từ hiền hậu. Một người phụ nữ mang con rời khỏi thằng chồng bội bạc, lên trốn xa xôi này để làm ăn. Vừa không gây nghi ngờ cho hàng xóm, lại khiến cho người ta xót thương cho hoàn cảnh của bà. Không ai chú ý đến lai lịch bí ẩn mà bà Hạnh luôn giấu kín. Thế nhưng không hiểu sao khi mọi chuyện vẫn còn đang ổn thỏa. Thì tự nhiên một ngày Thanh bỗng nhiên dở chứng Buổi tối đó khi mà bà trở về nhà Sau khi vượt biên sang nước bạn Tìm gặp những mối làm ăn cũ Và trở về nhà Đã thấy Thanh ngồi đủ đủ giữa gian phòng khách Mà ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh Để đóng chọn vai diễn của một người hiền phụ Bà vừa cất lời hỏi Thanh Sao con còn chưa có đi ngủ Giờ này con ngồi đây làm gì Thì bất giác Thanh đáp lại bà Bằng một giọng nặng nề Bà Bà thực sự là ai Tại sao lại mang tôi đến đây Căn nhà này đâu đâu phải nhà tôi Chính thời khắc ấy bà Hạnh đã biết Thanh dần đoán ra được những bí mật Mà mụ đàn bà độc ác đang che giấu đã toàn cố giữ giọng bình tĩnh Bỗng nhiên thành hỏi Người đàn bà ngắn lưỡi Mà bà nhốt dưới gầm giường tôi là ai Câu hỏi ấy lại là một cơn gió lạnh Trong phút chốc thổi ùa vào trong gáy Khiến sóng lưng của bà Hạnh Đột nhiên lạnh toát Hai cặp mắt sáng người điện tuyến như nắm giữ một thứ ma thuật nuốt hồn người, tự nhiên lay động. Bà khẽ nuốt nước bọt xuống cổ khô khan rồi ấp úng hỏi: "Con con đang nói gì kỳ lạ vậy? Bà không phải mẹ tôi, bà là ai?" Câu hỏi của Thanh không những khiến bà hạnh buồn chồn lo lắng, mà còn làm cho con ác phụ nhếch mép nở một nụ cười kỳ quái. Nụ cười ấy như một cơn sóng dữ táp thẳng vào trí óc của Thanh, khiến cô trắng váng rồi đã biết được những sự thật này từ trước. Tranh thủ lúc Thanh còn đang bàng hoàng bà Hạnh lao đến toàn giữ ghì Thanh lại. Nhưng bà ta không ngờ được rằng một người vừa ốm dậy như Thanh lấy đâu ra quá nhiều sức lực. Thanh vòng tránh khỏi con mộ buôn người lại hất ngã được bà Hạnh chạy đi một mảnh về phía những người dân bên cạnh cầu cứu. Nhưng khi ấy đã quá nửa khuya không ai mở cửa. Những người còn thức thì nghĩ rằng Thanh lên cơn tâm thần vì trí óc cô chưa tỉnh táo. Có người còn khuyên cô nên trở về nhà biết sẽ không nhờ và được ai quanh đó thanh buộc lòng phải chạy trốn vào rừng kết quả lại bị kiệt sức và được mấy anh lính biên phòng đưa về đơn vị bà hạnh ghé sát tai và kín cửa buồng khóa kín hai ba lớp mỉm cười nhẹ ý hưởng bừng thầm vì mưu đồ của mình đã bất chiến tự thành vì mưu đồ của mình đã bất chiến tự nhiên thành nghĩa là bà chẳng cần phải diễn xuất quá nhiều đã để lấy được lòng tin của đám bộ đội biên phòng Chỉ vì Thanh cứ liên tục kêu gào nói toàn những chuyện ma quỷ dị thường Và nhất là cứ luôn miệng nhắc đến một người đàn bà ngắn lưỡi Bị nhốt dưới gầm giường Cái chi tiết ấy ám ảnh nhiều người bộ đội Và đương nhiên là cả con mụ buôn người Đang đứng ở bên ngoài cánh cửa buồng khóa chặt Bên trong âm thanh gào thét cào gấu văn xin được thả Đã ngưng lại từ lâu Không gian ở ngoài trời tĩnh lặng đến lạ thường Dường như cả một tiếng gió lay động cành cây cũng không còn nữa cả không cảnh trầm lắng đến mức lạnh người, hòa cùng với màn đêm thâm thẳm khiến cho không khí đặc quánh nặng nề như bao trùm một màu tử khí. Tiếng cười khen gắt của bà hạnh vừa vụt tắt, bà nuốt khan nước bọt vào cổ họng bởi bà vừa trông thấy cái vật gì đó vừa lao qua bậc thềm trước cửa. lẩn khuất trong bóng tối mù mờ giữa những gốc cây cổ thụ mọc lẫn cả ở ngoài đường, mấy bụi tre trước cổng đêm nay cũng im lìm đen thẫm như những bóng người lẩn khuất đang câm lặng ngắm nhìn bà. Sống lưng của bà Hạnh bỗng nhiên lạnh toát Khiến cho bà run lên lầy bầy Dù rằng đến nay bà đã có cả chục năm thâm niên Trong nghề buôn hương bán phấn Lấy ra thịt đồng loại để làm mánh kiếm cơm Bao nhiêu hung hiểm đều đã trải qua ấy vậy mà đêm nay trong cái không khí rụng rợn hãi hôm nay Bà lại cảm thấy một sự thật kinh hoàng bí ẩn không thể nào cất nghĩa Cánh tay đang cầm theo bát cháo nóng Chuẩn bị nhét vào qua khe cửa nhỏ để đẩy cho thanh trong buồng ăn bỗng nhiên dừng lại đông cứng như là bị đóng thành băng vì cái bóng hình kỳ dị vừa lướt qua cánh cửa cái bóng ấy và những lời kể gần đây của thanh nhắc cho kẻ buôn người tàn nhẫn kia nhớ lại một trong những nạn nhân của chính mình bà hạnh nuốt nước bọt xuống cái cổ họng đang nghẹn đắng khô rát như người kiệt sức trong bóng đêm giá buốt lại thấm đẫm sương đêm từng chuỗi ký ức hồ ạt ùa về như là cơn gió cái hình ảnh mảnh mai lẩn khuất dưới ánh trăng lưỡi liềm nhàn nhạt, nhạt ấy bà hành chỉ thoáng trông qua nhưng như có một sức mạnh thôi miên khiến toàn thân của bà cứng đờ như tượng gỗ dưới ánh trăng xanh đôi chân lòng thòng của kẻ đó lại một lần nữa rảo bước lê qua trước cửa cánh tay gầy guộc gần như là quệt xuống nền nhà láng bê tông mười đầu móng tay chạm đất kêu lên xoèn xoẹt như là kim loại bị kéo lê trên đất đôi vai gầy nhô cao kéo theo cả một đoạn sống lưng gần như là gãy dập lại Bẻ quạt xuống dưới khiến cái đầu người tự nhiên lồng lẳng mái tóc đen dài lòa xòa che kín gần nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra cái sống mũi cao và thẳng tắp mỗi lần kẻ ấy nhấc chân đi bà hạnh lại nghe rõ từng âm thanh lộc cộc lách cách của những đốt xương bị bẻ gãy va chạm cọ sắt vào nhau cái cơ thể hãi hùng tật nguyền ấy khiến cho bà nhớ đến chuỗi ngày kinh hoàng dài đằng đẵng liên tục những trận đòn tra tấn một đứa con gái tìm cách bỏ trốn khỏi vòng vây của đường dây buôn người do bà hạnh cầm đầu người con gái xấu số ấy không hiểu làm cách nào đã vùng thoát khỏi hai gã bảo vệ to cao khỏe mạnh bỏ chạy giữa đêm khiến cho đám người tay chân của đội bà hạnh phải khốn khổ khốn nạn suốt ngày ấy mới có thể bắt được cô gái trốn trong một bụi chuối ở ven sông chỉ cách một đồn biên phòng chưa đầy nửa cây số lần đó nếu cô gái kia thoát được thì thế nào cả đường dây buôn người của bà hạnh cũng bị khơi ra để trả cho mối thù suýt bị đưa tay vào cầm chịu chói bà hạnh đã cho lũ đàn em thân tín hành hạ cô gái trẻ đến nỗi sống không bằng chết suốt cả mấy ngày trời chúng đánh đập không đương tay năm sáu tên thay nhau làm nhục đối xử với cô gái nọ như một con vật bọn chúng bẻ gãy hai chân kéo tuột cả bà vai khiến cho đôi tay cô gái xấu xố nọ Rồi hẳn ra lúc nào cũng lết quết trên nền đất. Không khiếp nhất là không hiểu bọn đàn em của bà Hạnh đã làm gì, khiến cho cả khoảng lưng của cô gái bị đội lên, cột sống vẹo hẳn đi và biến lưng của một người có thêm một cái biếu nổi cộm như một con lạc đà. Cô gái ấy không chịu đựng nổi những trò giày vò đầy đọa liên tục diễn ra, đã cắn lưỡi tự tử. Bởi thế mà trước khi Thanh trốn đi, cô đã nhắc đến một người ngắn lưỡi, làm cho bà hạnh vô cùng kinh sợ. Thanh có thể không thể tường tận nhưng mà bà hạnh thì biết rõ người đó không hề ngắn lưỡi mà chính là đã từng cắn lưỡi để tự tử. căn nhà này bà vừa mới xây chưa kịp có con hàng đầu tiên thì đã phải lôi thanh về để làm con gái để khiến cho dân tình không ngả vực. ấy vậy mà thanh lại trong thế vong hồn của người quá cố trốn dưới gầm giường. và đến lúc này những điều quái gì đã trở về gặp bà như thể bắt người đàn bà tàn nhẫn phải trả giá cho những tội ác mình đã gây ra. Bà hạnh còn đang đứng ngây người chít chân nhìn cái bóng người tàn tật nửa bò nửa đi trước cửa thì ngay bên tai tiếng xoèn xoẹt của mười đầu ngón tay cạo lên sàn gỗ đã khiến cho bà dùng mình buông rơi cả bát cháo. mảnh thủy tinh và cháo nóng bắn lên tung tóe khắp người, thế nhưng bà vẫn không hề di chuyển. đôi chân của bà như đang bị đổ keo dính cứng xuống nền nhà. Không tài nào có thể nhúc nhích Khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt Xanh sao như tàu lá chuối Khắc họa rõ nét cái hình ảnh Của một người đang kinh hoàng tột độ Đôi môi xám xịt đi lật chàm đổ Tưởng chừng có phết son phết phấn lên Cũng không che giấu được sự hãi hùng nhợt nhạt Nhìn bà Hạnh lúc này Đã mất hết cả khí sắc Của một kẻ ăn trên ngồi chốc Mặt hoa da phấn Nếu có ai nữa trong nhà Có khi sắp phải kinh hoàng chích lặng Vì bà không khác nào một thây ma vừa đội mổ sống dậy Nhưng đối với bà Cái thây ma đội mổ sống dậy Đang ở ngay trước cửa Nó đang kéo lê đôi tay gãy rời trên nền đất Và mang theo hai cái chân lòng khỏng Cái đầu trên cổ với mái tóc lòa xòa Cứ liên tục lắc lư theo từng nhịp bước Không khác nào một thứ búp bê quái dị Một dạng hình nhân để thầy bùa lấy ra chấn niệm Để trong bóng tối khuôn mặt bị che đi Bằng mái tóc lòa xòa dần dần hiện lên rõ rệt trắng xanh như tàu lá chuối và đôi mắt thâm quầng vô hồn lạnh lẽo nhìn thẳng vào bà hạnh từng âm thanh kỳ dị phát ra sau đôi môi mở to rộng ngoác khoe ra hàm răng lởm chởm cái còn cái mất và một cái lưỡi cột ngủn nhưng vẫn còn ngo ngoe ở trong miệng ưng ai ai ai s ngay lập tức từ sát bên tai của bà hạnh nghĩa là sau cánh cửa buồng nơi đang nhốt thanh cũng phát ra một mệnh lệnh như một lời giải thích đừng chạy mày phải chết và ngay sau đó những chàng cười khanh khách từ trước mặt bên tai cất lên cùng một lúc như những mũi dao xoáy sâu vào màng nhĩ làm cho bà hạnh choáng váng điên đảo đầu óc hai mắt của bà hoa lên vằn đỏ toàn tia máu bà ôm đầu nắm mớ tóc lòa xòa rũ rượi vừa mới sổ tung hai bàn tay áp chặt lấy mang tai hú hết từng cơn vì tiếng cười kia vẫn đang vang lên trong tâm trí bà ngã vận ra nền nhà mảnh xứ của cái bát cháo vỡ cắm vào da thịt bê bết cả cháo dính lên đầu tóc nhưng bà vẫn vùng vẫy lăn lộn bà không muốn nghe không muốn thấy những hình ảnh kinh hoàng những âm thanh rùng rợn đôi tay của bà chấp lại chiếc ngực hai đầu gối quỳ mọp xuống nền nhà đánh mất hết hình ảnh kể cả một thời mà van lạnh tôi xin chị tôi cắn rơm cắn cỏ tôi lạy em chị biết tội rồi xin em tha cho chị một con đường sống Chỉ sau này xin tù nhân tích đức để làm lấy cậu siêu, đưa bài vị của em lên. Bà Hành còn chưa dứt lời thì đã thấy một cơn đau nhói buốt lên từ trong khoang miệng. Ngay lập tức một mùi tanh nồng nặc sống ra, khiến bà có gập người nhổ ra sàn đất. Lăn lóc trên nền nhà là một cục thịt đỏ hòn dính bê bết máu. Bà Hành ôm lấy mồm thọt cả tay và sờ soạng, nhưng bỗng bà hét lớn, âm thanh méo mó không thành tiếng. Ú ớ ẳng ngạc không rõ nghĩa. Bà ôm chặt lấy mồm như là cố ngăn dòng máu tươi ác độc đang ổng ập tuôn ra như là suối đổ. Bà hãi hùng chạy cuốn lên đôi chân dẫm vào mảnh sảnh đau buốt nhưng không ghê gớm như cái mồm nhôm nhấp máu. Bóng ma của người con gái trẻ tuổi bị bà và đàn em dồn vào con đường chết vừa biến mất. Bà hạnh cố chút sức tàn lao ra khỏi cửa trong tiếng cười khen khách kinh dị của vong linh của một kẻ chết oan vẫn còn đang xoáy sâu vào màng nhĩ. Sáng hôm sau đơn vị biên phòng trở nên náo loạn Vì một hung tin kỳ dị Người mẹ hôm qua đến nhận con Vừa được người dân trong vùng tìm thấy Chết gục ở giữa đường Với cây lưỡi bị chính bà ta cắn đứt